Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 428 đánh cướp Ca chờ các ngươi Làm sao gặp sự cố Hồng quân đảo tổ hỏi Bị quấy dày xuất hiện sai lệch Dương mi đại tiên nhú mày nói Mang theo một vẻ ưu buồn Hồng quân đảo tổ trầm mặt lại Chân đảo ý chí mặc dù là vô ý thức Nhưng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang thiên địa khu vực Đưa đi nơi nào Sai lệch rất xa Không tốt đánh giá Một lúc lâu Dương Mi Đại Tiên lần nữa mở miệng nói Đem Thái Thanh Vị này phân thân gọi tới đi Bây giờ Không thể chỉ dựa vào Đinh Nhạc Được Hốn độn thế giới Tư không đang rung động Đột nhiên Phạm vi mấy giảm hốn độn chi khí đều là bị nhộn nhạo lên Bao phủ mà lên Ở trung tâm Thật giống hư không đều muốn đổ nát Oanh Quả không phải vậy Một tiếng kinh thiên vang lớn vang lên Đón lấy Hư không giả nứt Đen kịch trong hư vô đột nhiên tuôn ra một mảnh mờ mịt ánh sáng xanh lục Mà ở cái kia mờ mịt ánh sáng xanh lục bên trong Một bóng người cũng là từ trong hư không té ra ngoài Một tiếng hét thảm vang vọng này mảnh trốn hốn đồn Khắc khắc khắc Đinh nhạc chạm lên Trong miệng khắc Từng tia một máu tươi đều là lo ra Hắn ánh mắt cảnh giác quét hướng bốn phía Ở phát hiện bốn phía cũng không có cái gì linh thì Đinh nhạc sắc mới thả lỏng ra Đinh nhạc vội vã ngồi xiếp bằng thư không Trong cơ thể pháp lực dâng trào Hốn độn tiên quang cũng là từng tia một tiêu tán mà ra Quá rồi hồi lâu Đinh nhạc trên người tiên thể mới là chậm lại Khí tức cũng là chậm rãi khôi phục Điều này cũng có thể phạm sai lầm Đinh nhạc có chút khóc không ra nước mắt Tự nhiên khẳng định là xảy ra vấn đề Mới đến nỗi với cuối cùng đường nối rối loạn Từ không đứt ra Để hắn đều là chịu không tính nhẹ một ít thương thí Thêm chốt nơi này là nơi nào Đinh nhạc cao mày tự nói Có chút không sợ tới đầu ớt Tuy rằng Dương mi Đại Tiên đối với chốn hốn độn hiểu rõ hầu như đều nói cho hắn Nhưng đến cùng là lần đầu tiên tới Này trống sống trốn hốn đồn Thực sự để hắn không chỗ bắt tay Không có cách nào, Đinh Nhạc chỉ có thể quyết định một phương hướng thân hóa độn quang. Dọc theo đường đi đi tìm, Dương Mi Đại Tiên từng nói, không tới hốn đổn, không biết hốn độn lớn bao nhiêu. Hồng Hoang Thiên Địa đều xem như là rất lớn. Nhưng lấy Đinh Nhạc tốc độ vây quanh Hồng Hoang Thiên Địa nhiễu một vòng đều là dùng không được trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, Đinh Nhạc vội đầu khổ cản. Đồn quang tốc độ mở tối đa Nhưng quá rồi nửa tháng Đinh Nhạc trước mắt vẫn là hoàn toàn mờ mịt hốn đồn chi khí Điều này làm cho Đinh Nhạc cũng rốt cuộc thiết thân thể sẽ đến Dương mi Đại Tiên Thật mẹ nhà hắn đại Từng có táo hóa cảnh cường giả ở chốn hốn độn đều là lắc lư mấy vàn năm Đều không có đi ra khỏi một mảnh man hoang hốn đồn địa vực Bởi vậy có thể tưởng tượng được Ở hốn độn bên trong thời gian phép tính cùng hồng hoang thiên địa có chút không sống Nơi này không có cái gì nhật nguyệt tinh thần Chỉ có hoàn toàn mờ mịt hốn đổn chi khí Hốn độn bên trong cũng là rất ban ngày cùng đêm đen Hốn độn chi khí đều là có chút bảo liệt Để cho dù là tạo hóa cảnh cường giả muốn trực tiếp luyện hóa thành pháp lực cũng là phải phí nhiều hoàng hốt Nhưng trong này cũng không phải là không có một điểm biến hóa Ở mỗi một quãng thời gian Hốn độn chi khí có đoạn trong thời gian sẽ trở nên ôn hòa một chút Dễ dàng tu sĩ hấp thu luyện hóa Mà khoảng thời gian này Thì bị gọi là đêm đen Cách khác hốn đổn chi khí bảo liệt thời gian được gọi là ban ngày Bất quá Trong này ban ngày muốn so với đêm đen nhiều hơn 5 lần Đến nỗi với Hốn độn bên trong tu sĩ có thể bình thường thời gian tu luyện cực kỳ ít phải Đương nhiên Bởi vậy tổng kết Những kia có trợ giúp tu luyện thiên tài địa bảo Linh đan diệu dược ở trong hốn độn chính là quý giá cực kỳ Hốn đổn bên trong hoang vu, đối lập với cái kia vô số tu sĩ. Những thiên tài địa bảo đó có thể nói là cực kỳ thư thức. Đinh Nhạc ở trong mấy ngày này cũng lính hội một thoáng. Cảm giác Dương mi Đại Tiên nói không có sai. Hốn đổn bên trong một ngày, tương đương với hồng hoang thiên địa bên trong một năm. Bởi vậy, Đinh Nhạc nửa tháng không có tìm được một người bóng người. Thì tương đương với hồng hoang thiên địa bên trong một năm, năm Vì lẽ đó, lại nhìn đinh nhạc trong mắt một chút thiếu kiên nhẫn liền có thể lý giải Thanh quang lôi ra một đảo sâu sắc vĩ mang Nổ vang vang lớn, vang vọng liên tục Mãi đến tận ngày hôm đó Đánh cướp Ba bóng người từ một chỗ thốn đổn chi khí nồng nặng địa phương vọt ra Khí tức rất cường đại Bao phủ một mảnh hốn đồn chi khí Dẫn đầu một vị đại hán thân cao quá ngàn trượng Trong tay gánh một khối đá lớn Có tới hắn nửa người to nhỏ Dường như một khối cuối say giống như Lộ ra khí tức cũng là rất cường đại Có hốn đồn chi khí không khô chuyển Lấp lói ánh huyền quang Ba người này đều là người khổng lồ vóc người Mặt trên người chính là gia thú tự ăn mặt Ngoại trừ người cầm đầu ở ngoài Hai người khác trong tay cầm cũng là đá tàng đúc ra pháp bảo Một cây thu to chỗ đá Ở trong tay hắn dường như một cây gậy Một cây khác là một cái dường như viên gạch giống như hình chữ nhật pháp bảo Bất quá Thể tích cũng là rất lớn Như là một ngọn núi Một cái hốn nguyên cảnh hậu kỳ khô rồi Bả vai gánh cối say đại hán một cước đạp ở trên tư không đều là để tư không ầm ầm vang vọng Nhìn chầm chầm đinh nhạc liếc mắt nhìn Đại khỉ kêu lên Khà khà tổn 8 năm suốt cuộc có thể khai trương Tiên sư nó này u áng chi hà quả thật có chút suy sụt Lâu như vậy mới một người này lại đây Ba người nhìn đinh nhạc trò chuyện Hết sức cho rằng là ăn chắc đinh nhạc Cuối cùng Ba người vọt tới đinh nhạc trước người Sấn đầu đại hán lại bắt đầu gọi hàng Tiểu tử Giao ra hết thầy pháp bảo tài vụ Không phải vậy Cẩn thận đại ca đem người ném vào vô án chi hà bên trong nuôi cá đi Đúng, nhanh lên một chút giao ra đây Hai người khác cũng là phụ họ nói rằng Bọn họ đều là thân cao quá ngàn trượng Khôi ngô cực kỳ Mà Đinh Nhạc Không tới 2 mét thân thể tuyệt đối có vẻ hết sức đơn bạ Hết sức nhỏ bé Ba vị người khổng lồ cũng là cảm thấy Đinh Nhạc là không có cái gì sức phản kháng Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là Đinh Nhạc nhìn thấy bọn họ đầu tiên là con mắt xứng sờ Đón thêm chính là chính là vui vẻ Còn không chờ bọn họ kế tục mở miệng Đinh nhạc chính là hét lớn một tiếng Tiên sư nó Làm sao hiện tại mới đi ra Oanh Đinh nhạc khí tức nhất thời trở nên cuồng nổi hẳn lên Thân hình loáng một cái Trực tiếp hóa ra ngàn trượng thân thể Đón lấy Đinh nhạc một tay lấy ra đi Nhanh như chớp giật Trong nháy mắt chính là bắt được vị kia gánh cối say bả vai. Trực tiếp chính là một cái quá kiên suốt, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tư không đều là cọ kẹt một thoáng. Hốn độn chi khí tán loạn. Vị đại hán kia nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. Cối say tụt tay. Hắn cảm giác mình một thân xương cũng là muốn bị suốt đứt đoạn mất. Tiên sư nó ca chờ các ngươi đắc lâu rồi Đinh nhạc trong miệng tự nói Đón lấy Không chờ hai người khác phản ứng lại Đinh nhạc lần thứ hai thân hình lóe qua Âm ấm Hai cái nắm đấm hạ xuống Nhất thời Hai cái ngàn trượng người khổng lồ cùng lão đại bọn họ đều là cũng ở cùng nhau Hô Cuối cùng Đinh nhạc thở vào một hơi Đồng thời một cước hạ xuống Trực tiếp đen muốn giấy rua lên cái kia đại ca lần thứ hai dấm ngã xuống Được rồi thoải mái chút Bây giờ nói nói đi đây là địa phương nào Đinh nhạt vỗ tay một cái Lại khôi phục cái kia không tới người cao 2 mét Dấm một người trong đó to lớn đầu Thản nhiên nói Đây Sơn Hôm nay trở về chậm Nội dung vở kịch tiến vào trốn hốn đồn Có loại muốn kẹp chết nhịp điệu Xin mời các hương để thứ lỗi Mặt sau phỏng trừng là canh ba duy trì không đi xuống Khóc lớn bên trong Cảm ơn khò khè cùng hai tấm Tử dự minh hai tấm Nổ tung thiên sứ Ba vị hương để vé tháng Cảm ơn thư hữu 121.105.145.114.763 năm 88 khen thưởng Cảm tạ chống đỡ thanh ngưu